mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm chuyện được phát hành trên trang web 2v blog.com phần 2 hôn lễ không cô dâu chương 20 báo cáo chiến sự cuối cùng của tiền tuyến gửi đến vào buổi chiều sau khi thừa quân giả vờ thất bại dĩnh quân quả nhiên là đã bị trúng kế lúc này trải qua nhiều Trải qua chiến đấu kịch liệt nhiều ngày đêm, Thừa quân đoạt lại Hà Giác khẩu, công kích Tử Bình, Phụng Minh, còn tuyến Tây vừa tấn công Trương Đức đoạt lại quyền khống chế đường sắt Thừa Dĩnh. Dĩnh quân đã mất cửa ải Phụng Minh, đành lui về phía sau 10 cây số, lùi về trấn thủ tại Tấn Hoa. Lúc này chiến cục chuyển biến nhanh, Thừa quân thừa thắng truy kích vượt qua Lão Minh Sơn, áp sát Tấn Hoa mà phòng tuyến phía sau Tấn Hoa là Phụ Thuận, thì trấn quân sự trọng yếu của Phụ Thuận là cửa ngõ đi vào của càn Bình. Cho nên trận đánh này đã làm lung lay gốc rễ của dịnh quân. Lập tức trong và ngoài nước chấn động, ngay cả chiến hạm nước ngoài cũng từ cảng Bắc Loan đi xuống phía nam, tuần tuyển quan sát chiến cục từ xa. Mội Dung Phong cầm báo cáo đại thắng, nhưng không hề mừng rỡ khôn xiết, vì lần này có bố trí chú đáo trong thời gian dài, hơn nữa xiết hai gọng kìm đông tây cùng họ quốc quân bao vây tiêu diệt đương nhiên không thể thất bại được các thư ký bận rộn sắp xếp việc như tiếp vận, nhận đầu hàng bố trí tù binh tước vũ khí, đoạt quân nhu tuy rất bận nhưng trong sự bận rộn đó có sự ung dung đã định liệu trước mộ dung phong họp xong là quay về phòng làm việc của mình vì tờ báo cáo từ tuyến Tây lại liên tục chuyển đến cho anh nên anh đến đó đó đọc trước Hà Tử An tuy chỉ là thư ký riêng của anh nhưng tham dự quân chính cũng là một trợ tá quan trọng lúc này anh ta nghe thấy một việc quan trọng nên đến gặp anh ngay Hà Tử An có rất nhiều điều muốn nói thấy mội dung phong cuối đầu chăm chú nhìn tờ bản đồ quân sự trải trên bàn liền gọi cậu 6 Mộ Dung Phong ừ một tiếng không ngẩn đầu lên Hà Tử An biết tính khí của anh không dám nói thẳng từ xa đã nói lòng vòng nếu chiến sự thuận lợi muộn nhất là tháng sau quân ta có thể chiếm đóng Vĩnh Châu lúc đó 16 tỉnh Giang Bắc đều lọt vào tay cậu Sáu Mộ Dung Phong ngẩn đầu lên nhìn anh ta một cái rồi nói muốn nói gì nói đi Hà Tử An lặng lẽ Hà Tử An nói chẳng lẽ cậu Sáu thực sự Là định chia đôi Giang Sơn với chính phủ sư nghiệp à Yên ổn mới một nửa Giang Sơn sao Mộ Dung Phong đáp Vĩnh Giang là nơi hiểm yếu Khó vượt qua Hơn nữa đánh trận lớn như thế này Nguyên khí của chúng ta Cũng phải cần một khoảng thời gian dài Mới khôi phục lại được Chính phủ sư nghiệp đã biết rõ rằng Điều này đã mặc cả với tôi Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp Ngày đó ở Càng Bình Lúc Trình Tính Chi thay mặt của Trình Gia Đàm phán với tôi tôi đã đồng ý với anh ta sẽ tuân thủ lập hiến công nhận chính phủ sư nghiệp tiếp nhận quân hàm của chính phủ sư nghiệp biện pháp đó là bề mặt hát kịch vẫn phải hát cho đủ Hà Tự An do dự nói nếu trình gia đã ủng hộ cầu sáu vậy nội các của sư nghiệp quả thật là có mà như không mỗi dung phong cười nói họ trình ở ủng Nam là gia tộc hào thương cự phú Trình Doãn Chi Trình Doãn Chi lại quá Láo cá giỏi nhất là tính toán lợi ích Được mất Sao chị bỏ sự nghiệp ủng hộ tôi Hà Tự An Trong lòng có kế hoạch Nhưng xưa nay biết mộ dung phong Còn trẻ tuổi hiếu thắng Nên thích thể diện Luôn thích mềm mỏng không thích cứng rắn Cho nên lại chuyển đề tài Hai người nói chuyện thời cuộc một lát Lại bàn qua việc cung cấp vật tư Thời nghỉ chiến Hà Tự An đang dần dần nghĩ cách Dần đến đề tài đó Bỗng Thẩm Gia Bình gõ cửa đi vào Thì thầm với mộ Dung Phong một câu Mộ Dung Phong liền hỏi Chuyện gì vậy Thẩm Gia Bình lộ vẻ khó xử Mộ Dung Phong biết rõ Anh cũng không rõ Cách nào đứng dậy Lấy một quyển công văn trong tủ Cầm lên tay nói Vậy để tôi đi xem xem Hà Tử An thấy thời cơ không ổn vội nói Cậu Sáu Tôi vẫn còn lời muốn nói Mộ Dung Phong đã vội vã ra đi đến cửa, quay đầu lại nhìn nói: "Đợi tôi quay về rồi hãy nói." Hà Tử An đuổi theo mấy bước nói: "Cậu sáu, xin dừng chân. Tử An này có mấy câu quan trọng muốn nói với cậu sáu." Mộ Dung Phong khu khu tay, biểu thị: "Anh ta về rồi hãy nói." Người đã được cảnh vệ vây kín và đi rất xa, Hà Tử An đành đứng lại đó. Kéo Thẩm Gia Bình lại hỏi: "Có phải là Doãn tiểu thư có chuyện không?" Thẩm Gia Bình cười nói: Cũng không hẳn Hà tự an trong lòng vốn Có biết bao điều muốn nói Bây giờ thấy vậy Đành thầm tính chuyện của mình Mội dung phong đi vào trong phòng Thấy một chiếc hộp sơn đỏ Đặt trên bàn Mấy món ăn bên trong đều còn nguyên chưa động đũa Cả gian trong đều đấm kính Anh để cửa bước vào Chỉ thấy tỉnh uyển vẫn như lúc sáng Tỉnh uyển Ôm đầu ngủ trong chăn Ngủ không nhúc nhích Tư thế cũng góng Tư thế cũng gần như không thay đổi Anh rón rén lại gần Đến tận trước giường Đưa tay ra sờ trán cô Cô lại quay lại Cô quay mặt lại đi trốn Anh cười nói Anh tưởng em vẫn còn ngủ đi chứ Cô coi như không nghe thấy Vẫn nằm yên ở đó Anh liền ngồi xuống bên cạnh giường Đẩy cô nhẹ nhẹ Được rồi coi như là anh sai Em cũng đừng tất nhận cả ngày nữa rồi mà Chuyện khác thì không nói, nhưng cơm thì vẫn phải nên ăn chứ. sống lưng cô căng lên, cô vẫn không thèm để ý. Anh yên lặng một lúc rồi nói, rốt cuộc là em không tin anh. Vậy thì thần linh chính dám, nếu anh phụ em thì anh sẽ thịt nát xương tan, chết chẳng yên lành. Cô định không thèm để ý đến anh, nhưng quá thật không kìm được, lật mình ngồi lại, lật mình ngồi dậy. Anh vẫn luôn đánh giặt, sao không biết kiên kỵ, chút nào hết vậy. Tuy khẩu khí vẫn còn lạnh nhạt Nhưng vẫn khiến mọi dung phong cười Nếu em thật sự không thèm để ý đến anh cả đời Anh thật chết còn hơn Tịnh Nguyễn tức giận nói Anh còn nói nè Anh còn nói nữa hả Anh lại tư cười hớn hở Hoa ra em cũng sợ anh chết nè Tịnh Nguyễn bị anh kích thích Tức sôi máu Vên mặt lên Ai sợ anh chết Chứ dù là anh chết vạn lần cũng không liên quan gì đến em Anh cười nói Anh không nỡ chết đấy Anh chết rồi thì em phải làm sao Tình Nguyễn hứ một tiếng nói Mặt dày vô liêm sỉ Anh vẫn cười Đối với em Anh thà vô liêm sỉ một chút Anh thần thật thừa nhạnh như thế Thật khiến Tình Nguyễn bất ngờ sững sờ một lát lúc sau mới nói Hừ không sợ người khác nghe thấy à Anh ôm lấy eo cô mỉm cười nói Ngoài em ra Ai dám nghe chứ Tình Nguyễn cố kéo mặt ra Mộ Dung Phong nói Không chịu được thì cười đi Sao mà cứ nhịn hoài khổ thế Tịnh Nguyễn liếc xéo anh một cái nói Ai nói em muốn cười chứ Khi nói như thế cuối cùng Nụ cười vẫn dần dần sáng trên đôi mắt của cô Cô đẩy anh Tránh ra Nhìn anh là thấy vắt ghét rồi à Mội Dung Phong cười nói Anh bận như thế mà còn dành thời gian đến đây thăm em Em lại nói anh đáng ghét Anh sẽ để em ghét cả đời đấy Tịnh Nguyễn mắng Anh đừng có xen xét cái miệng, nghe em nghe thấy là em phát bực rồi đấy. Anh cười nói, anh nói nghiêm túc mà. Anh đưa tập văn kiện cho cô xem, hóa ra là giấy chứng nhận kết hôn, sao thành hai bản, phía trên tên người làm chứng, người chủ hôn đã có chữ ký, dùng con dấu riêng, họ đều là tướng lĩnh, tiền bối. Đức cao vọng trọng trong thành Vĩnh Tân, phía dưới là tên của người đàn ông, anh cũng đã ký tên đóng dấu, chỉ còn phần cái tên của người phụ nữ vẫn còn để trống đầu ngón tay cô lạnh băng lòng bàn tay anh ấm nóng nắm chặt lấy tay cô anh đọc từng câu từng câu từng chữ cho cô nghe mộ dung phong doãn tịnh uyển đính ước trọn đời kết thành vợ chồng nguyện chung nguyện chung sống hòa thuận hạnh phúc anh đọc rất chậm từng chữ từng chữ một giọng nói đó mang theo sự mừng rỡ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 Đó, anh mỉm cười nói Em phải nghĩ cho kỹ Hãy ký tên vào Là em sẽ mang dòng họ mộ dung đấy Cô ngẩn mặt lên Nhìn anh Trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng như nước Cô nhìn chăm chú Vượt đường xa khó khăn đến đây Hai người đều rất khổ sợ Anh đợi cô lâu như vậy Cô cũng mù mờ tìm lâu như vậy Giờ mới biết Hóa ra là anh Đời này hóa ra là anh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 Anh không nói tiếp, cô không hề truy hỏi, thật ra mọi thứ đối với cô đều như đang trong mơ. Cho dù bây giờ rõ ràng là đang ôm nhau, nhưng vì đợi quá lâu nên luôn cảm thấy sự ngọt ngào này giống như giấc mơ. Nhưng giấc mơ ngọt ngào và say đắm như thế, anh nào nở, nghĩ ngợi nhiều, trái tim bình yên thanh thản. Vì biết rõ cô là của anh, biết rõ đời này kiếp này cô là của anh. Nụ cười cô ngọt ngào như thế, hai con mắt đen lấy trong suốt. Trong đó chỉ có hình bóng của anh, trên môi cô, hơi thở ngọt ngào. Anh hôn lên khóe môi của cô. Đợi đánh, xong trận này, anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất. Anh muốn để cho cả thế giới biết, hai ta hạnh phúc đến nhường nào. Hà Tử An vốn rất trầm tĩnh, hôm nay không biết vì sao, đứng ngồi không yên, khoanh tay đi đi lại lại trong phòng mấy lượt lại lại nhìn đồng hồ trên tường căn phòng làm việc lớn như vậy là nơi xử lý quân đây là nơi xử lý việc quân thường ngày của mộ dung phong trên trường treo mấy tấm bản đồ quân sự trên bàn đặt một túi báo cáo quân sự điện báo công văn đến công văn đi ngoài ra còn mắc mấy chiếc điện thoại cách bày biện rối ren đó khiến cho người ta cảm thấy người ta nhìn vào cảm thấy rất ngột ngạt Hà Tử An ngồi một lát đứng dậy bước vài bước Nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ trên tường, trong lòng càng khó chịu, nghĩ một lát cuối cùng anh ta cũng đi ra ngoài, men theo hành lang đi thẳng về phía sau, sắc trời đã tối, trong căn nhà ngang phía sau có một khu vườn hoa nho nhỏ, cây cối xanh tốt, Thẩm Gia Bình đang ngồi ở đó, vừa ngân nga ca khúc dân ca, vừa bóc hạt lạc để ăn. Anh ta đi vào, liền chào một tiếng. Hà Tử An nhìn về phía sau, Phía sau là một vần sân nửa, cảnh vệ đứng gác ở cổng, có thể thấy thị vệ đi qua đi lại tuần tra thấp thoáng bên trong. Hà Tử An hỏi Thẩm Gia Bình, sớm như vậy cầu 6D đi nghỉ rồi sao? Thẩm Gia Bình nói, mới ăn tối xong, lát nữa nói là đưa Doãn Tiểu Thư lên phố đi mua đồ, xem ra năm nay sẽ tổ chức lễ cưới thật rồi đó. Hà Tử An nghe thấy câu này, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, thở dài một tiếng dùng tay bóp vỏ lạc ép đít bẹp dí cuối cùng cũng vỗ vỗ tay phổi hết bụi nhỏ nói không ngờ Doãn Tiểu Thư này có thể tu thành chính quả Thẩm gia Bình nói tuổi cậu 6 cũng nên đã kết hôn rồi mấy lão phu nhân cứ nói hoài chỉ là cậu 6 thấy không buồn nghe theo thôi lần trước đi Càng Bình gặp người của trình gia nguy hiểm như thế lại nhất định phải đi gặp Doãn Tiểu Thư mới được không phải anh nói cậu 6 yêu thật lòng rồi sao Hà Tự An nói yêu là yêu kết hôn là kết hôn đây là hai chuyện khác nhau Thẩm Gia Bình cười ha <cười> ha nói dựa theo pháp luật coi như họ đã kết hôn rồi Hà Tự An nói một câu vô thượng vô phạt bây giờ là xã hội dân chủ đương nhiên phải dựa theo pháp luật rồi tâm trạng của anh vốn rất tệ nhưng bây giờ bỗng có một chút tinh thần doãn tiểu thư đến cũng tốt việc ăn ở của cậu Sáu, vốn cần người lo liệu phụ nữ vốn cẩn thận hơn chu đáo hơn tất cả các tốt hơn so với các ảnh vệ lo lắng hàng ngày ngày đó không phải là đại soái luôn khen tứ phu nhân là tùy quân phù nhân tùy quân phu nhân sao hơn nữa bình thường cậu sáu luôn nhớ Nhung cô ấy cuối cùng của đại ở bên nhau rồi cậu sáu cũng bớt lo lắng đi nhiều vì tính khí mội dung phong không tốt gần đây Việt quân bận rộn đương nhiên ngày càng nóng nảy cho nên các ảnh vệ đều thường bị ăn mắng từ khi biết Tịnh Nguyễn đến Thẩm Gia Bình cảm thấy như trước được gánh nặng huấn hồ tỉnh Nguyễn tuy là con gái nhưng thân trong quân đội mà không hề ngạo mạn thường mặc đồ nam đi theo mộ dung phong tuyến Bắc Nam thừa quân đồng thời chiến đấu vô cùng vất vả còn cô cùng mộ dung phong đi lại khắp các hành dinh chạy hàng ngàn cây số trong mưa bom bão đạn không rời nửa bước cho nên không khí tướng lĩnh bên cạnh mộ dung Phong Đầu tiên lườm nguýt, sau đó là hoài nghi, cuối cùng là hề nhắc đến phu nhân là không kiềm được khen ngợi, bái phục không thôi, ngay cả phóng viên nước ngoài cũng đăng ảnh chụp đẹp nhất của cô và mộ Dung Phong lên báo. Trên báo tay khen mộ Dung phu nhân cũng là nữ anh hùng. Cho nên hôm đó, Tôn Kính Nghi cảnh vệ đi theo tịnh nguyện nói với thẩm gia Bình, không biết vì chuyện gì mà phu nhân ngồi khóc ở đó thẩm gia bình nói vớ vẫn phu nhân làm sao lại khóc nói xong nghĩ lại cảm thấy cô tuy kiên cường nhưng rốt cuộc vẫn là phụ nữ câu nói của mình cũng quá võ đoán liền hỏi vì sao khóc tôn Kinh nghi nói hôm trước đánh phụ thuận thu hoạch được rất nhiều thứ đều cho tất cả vào kho mấy ngày nay phu nhân quá buồn chán tôi đến kho tiện tay lấy mấy quyển sách và mấy tờ báo cho phu nhân xem Không biết vì sao vừa nãy tôi thấy phu nhân ngồi ở đó một mình, lặng lẽ khóc. Thẩm Gia Bình biết tính khí của tình uyển rất kiên cường. Có lần ngã xuống từ lưng ngựa cũng không thấy cô đỏ mắt. Khi nghe Tôn kính Nghi nói vậy, trong lòng thấy hơi lo lắng. Anh nghĩ một lát rồi nói, cậu sáu còn đang học, tôi đến để xem phu nhân có dặn dò gì không. Đại quân tiến xuống phía nam, lúc này hành dinh đặt ở thị trấn nhỏ Thanh Bình, cách phụ thuận chỉ 3-4 cây số vì nơi đóng quân thì nơi đóng quân không đủ nên tận dụng nhà quan chức đã về hưu của địa phương làm hành dinh thì trấn thanh bình tuy không lớn nhưng từ xưa là đường trạm trạm trọng yếu cho nên tuy là nhà dân nhưng rất nhiều giếng trời lớp lớp sân vườn rộng rãi hoa lệ trong chiếc sân phía trước căn nhà Tịnh nguyện có đặt cả một trăm chậu hoa cúc chen trúc như biển hoa Thẩm gia bình từ xa đã nhìn thấy Tịnh Nguyễn đứng ở trước cửa sổ lặng lẽ nhìn biển hoa như gấm như nhung đó bọn họ luôn tôn kính trọng Tịnh Uyển vào phòng là lập tức hành lễ phu nhân ạ bình thường Tịnh Nguyễn rất ít khi dùng son phấn nhưng khi bôn ba hầu như cô đều mặc đồ nam lúc này vì ở trong hành dinh nên cô mặc một chiếc sườn xám nhung màu xanh thẫm hết sức bình thường trên mặt phủ một lớp phấn mỏng Tuy thế vẫn có thể nhận ra khóe mắt đỏ hoe, Thẩm Gia Bình đang suy tính. Tịnh Nguyễn thấy vẻ mặt anh liền gượng cười nói, hôm nay tôi hơi mệt, anh đừng nói với cậu xấu nhé. Thẩm Gia Bình nhìn dáng vẻ của cô dường như vô cùng đau lòng, nhưng anh chỉ là một đội trưởng cảnh vệ, rất nhiều việc không tiện hỏi đành đáp. Nếu có chuyện gì, phu nhân có thể giao cho Gia Bình này làm không ạ? Tịnh uyển ừ một tiếng, một lúc sau mới hỏi anh, theo anh lúc nào có thể tấn công càn bình thẩm gia bình nghe cô nói như vậy cùng bất ngờ vì tuy ở trong quân đội nhưng chưa từng hỏi việc quân bình thường đa phần mẫn biểu mấy việc vặt như thăm hỏi lính bị thương cầm máu anh chần chừ đáp việc tiền tuyến rất khó nói ạ cũng chỉ là không quá mấy ngày đâu tịnh uyển lại ừ một tiếng thẩm gia bình tinh mắt thấy một tờ báo đặt trên chiếc bàn gỗ chiếc bàn gỗ bằng gỗ lê Cầm lên xem, thấy đó là một tờ báo, Vĩnh Châu Nhật Báo. Mấy ngày trước, báo có cáo thị màu đen rất bắt mắt, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, Doãn Sở phàn và Doãn Tình Uyển. Anh đọc lướt, thấy giọng điều rất gay gắt nói. Đứa con gái hư đốn, bỏ nhà, bỏ nước, bất trung, hủy hôn là bất nghĩa, không nói với cha mẹ là bất hiếu. Lại viết, Kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa không thể là người gia tộc của Doãn Thị. Cho nên đoạn tuyệt ca quan hệ cha con. Tình Nguyễn thấy anh đọc báo, cười Thê Lương nói, Bái Lâm sắp về rồi, anh nên đem mấy cái này đi đi, đừng để anh ấy nhìn thấy. Từ lúc Thẩm Gia Bình quen biết cô, chưa từng thấy vẻ mặt cô như vậy, trong lòng buồn rầu nói nhỏ, việc này vẫn nên nói với cậu Sáu thì hơn, phu nhân chịu đựng tủ nhục như vậy. Đến lúc đó cậu Sáu có thể ra mặt để giải thích rõ ràng. Trong mắt tình nguyễn ngân ngấn lệ, quay mặt đi nói nhỏ, giống như thì thầm một mình. Ngay cả cha mẹ tôi cũng không cần tôi nữa, còn gì đáng để giải thích chứ. Hết chương 20, mời các bạn tiếp tục nghe chương 21 trên 2vblog.com.